Chương 93. Kẻ nhiều thế lực. Tôn Thượng có tin tức truyền đến, gần địa cõi Bắc xuất hiện một yêu hồ màu đen, tinh thông thuật bí ảo, có người từng gặp qua bốn chiếc đuôi của nàng ta. Lâm Hạo Thành ngồi bên bàn, đẳng lặng đặt bút xuống. Hắn nhìn yêu phó ân ngữ bên cạnh một cái. Là Kỷ Văn Hoa ư? Thuộc hạ nghe nói, tác phong hành sự ấy, hẳn là nàng ấy. Người cá đã nhận ra nàng chứ? có lẽ vẫn chứ. Lâm Hạo Thành trầm mặc một lúc, đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu. Duyên phận đến rồi, có cản cũng không được, cứ để tùy nạt, đó là cuộc sống của bản thân nạt. Như vậy, ban đầu chủ thượng Hạo Tổng Tông Tư muốn đưa nàng thoát khỏi tất thảy chuyện này, không phải là Lâm Hạo Thành nhìn ân ngữ một cái. Vốn ra theo ý của thuần đức công chúa, đúng đường ngự yêu sư ở bốn vùng đất đến cõi Bắc ta đã muốn tặng một phần đại lễ cho Kỷ Vân Hoa, nhưng không nghĩ rằng nàng ấy lại đi trước ta một bước, sau đó còn thuyết phục được ngự yêu sư bốn phương hàng bắc, bất luận thế nào, kết quả đều hệt như ta dự liệu, chỉ là chưa từng nghĩ qua, nàng ấy cư nhiên sẽ chết. Ân ngữ lẳng lặng nghe Lâm Hạo Thanh nói. Nhưng thấy dáng vẻ của nàng ấy, ta biết nàng ở cõi mắt cũng sống không như ý. Thục Phục Sinh cũng không nói cho người cả khi biết. rằng đưa nàng ra ngoài để nàng sống lại. Người đứng trước mặt ta, tựa như là con người mới, vì thế nên có cuộc sống mới, nhưng rất người, khó sợ được ý trời. Lâm Hạo Thành cầm bút lên, viết vài chữ lên trên sách. Tùy nàng vậy. Lúc Lâm Hạo Thành gặp thuần nữ công chúa, nghe nàng ta muốn hắn, tập hợp sức mạnh của ngự yêu sư bốn phương để chống bắt. Hắn quan sát thế cục nhiều năm, biết được tác phong hành sự của triều đình. Lệnh sớm thị đoán được, vẩn quốc không đủ, lòng người trải rác, nhiều năm bị phụ quốc sư áp đảo, bốn vùng đất ngự yên, sớm đã có lòng phản nghịch, lần đi chống Bắc Ninh, dưới tai ăn nói của Kỷ Vân Hoa, đại quốc ngự yêu sư sẽ hạn phục, chống ngược lại triều đình. Hắn cố ý dẫn quân tiến lên, quá trình trung gian tối ngoài ý liệu của hắn, nhưng kết quả vẫn hệt như hắn nghĩ, lại không nghĩ đến, thân thể Kỷ Vân Hoa suy nhược đến như thế. Sau khi thuyết phục đại quân hàng phục, lập tức chết đi. Hắn có cách cứu giải, nhưng cố ý không nói. Sau khi trốn khỏi cõi Bắc, mới đem theo nội đang của nàng ra ngoài, cứu nàng sống lại. Chuyện sau đó, từng bước, từng bước đi đến bây giờ. Lâm Hạo Thanh cầm một cái lọ nhỏ, nhìn bột thuốc còn dư lại một chút bên trong. Ban đầu tìm độc hàng xương của Thần Đức cần, dược liệu bên trong ta đã phân tích ra, chỉ có hai vị thuốc Cũng không biết thứ tự thế nào. Ân ngữ, mấy ngày này chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị thời cơ hội kinh. Ân ngữ im lặng một lúc. Chủ tử, này về kinh, e rằng sẽ không cầm được trình tự giải dựa của độc hàng xương. Vì chuyện người yêu sư hàng phục cõi bắt, đứa dân của nàng ta nhất định sẽ trút lên người của người. Cho nên, Lâm Hào Thanh nhìn chiếc hộp trong tay, chúng ta cần chờ thời cơ. Trên sườn núi ngoài thành cõi Bắc, sau khi tường băng tan chảy, dung nham xuôi theo tường băng mà chảy, tạo thành nham thạch đen kiên cố trên sườn núi, hình thành một địa hình kỳ dị, về quanh sườn núi thành cõi Bắc. Xung quanh cõi Bắc đều là núi rất cao, vốn là dãy thủ khó công. Giờ đây, sườn núi này chỉ cần xây pháo đài bên trên, bổ sung binh khí, e rằng Trầm vạn đại quân đánh đến, cõi Bắc cũng không hề sợ hãi. dung nham đột nhiên bạo phát này, không khiến người nào trong cõi Bất Tử Phong lại còn trong lúc bất chợt tạo thành một tuyệt tác kinh thế. Giờ đây, tạo nên một thành trì không thể bị phá hủy được. Thời điểm Tuột Hạ đem tin tức này nói cho Khống Minh biết, thân sắc của hắn lại không nhẹ nhõm được bao nhiêu. Khán gật đầu, cho người lui xuống, sai người nhìn sang điện bên. Hỗn loạn do dung nham bạo phát tạo thành lần này, đối với cõi Bắc Mạn nói, có lẽ không phải chuyện xấu. nhưng với người nào đó mà nói, hắn không thể xác định. Trong điện bên, Kỷ Vân Hòa đã khôi phục lại dung mạo của mình, đang lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp nặng nề, trán trắng phủ một lớp mồ hôi lạnh và thịt xương đỏ nóng rực dị thường. Trừng ý ngừng tụ pháp thuật trong tay, đặt trên ngực nàng, ánh sáng làm nhạt luân chuyển, truyền từ bàn tay y vào trong lồng ngực nàng. Thân sắc Kỷ Vân Hòa khẽ tha lặng một chút, nhưng chẳng lâu sau, Mô Trường Ý biến thành màu xanh đi. Đột nhiên, tay y bị người khác hung hăng đánh ra. Khấu Minh đứng bên cạnh Trường Ý, lạnh lùng nhìn y. "Không qua dùng pháp thuật quá độ, bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi còn dám khởi động pháp thuật bữa bảy?" Ánh mắt Trường Ý một mực dừng trên người Kỷ Văn Hoa, không hề ngẩn đầu nhìn Khấu Minh, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Chỉ mở miệng nói, "Ta phải đưa nàng đến biển Bắc." Khấu Minh nghe xong, thoáng trầm mặt, trợn ý tiếc, dung nham cùng một mạch với điện hỏa tiến đảo ngoài biển, thiêu đốt vạn vật. Nàng bị khí nóng của điện hỏa tổn hại đến tâm mạch, vượt vào sức mạnh của ta, không cách nào có thể khiến nàng tĩnh lại. Chỉ có đi tìm Hải Linh chi của biển băng mới có thể dãi được hỏa độc này. Thế cõi Bắc phải sao đây? Có người chủ trì đại cục, ta rất yên tâm. Khổng Minh hít một hơi sâu, mà nay, cõi Bắc vừa trải qua một ngày hỗn loạn, mọi người đều đang đồng lòng một chút mâu thuẫn ẩn giấu ngày trước giờ xem như đều hóa giải. Mặc kệ là người yêu sư, yêu quái hay là người bình thường, giờ hiếm có thể đồng tâm hiệp lực với nhau như thế. Hơn nữa, đối với người cá này, họ còn tín nhiệm y hơn trước đi. Bá tánh đều đang ca ngợi truyền thuyết về người cá, cơ hội đem y ca ngợi thành một anh hùng trong truyền thuyết, một người hùng đến tận biển sâu giải cứu nhân gian. Dưới tình huống này, Trương Ý rời khỏi cõi mạc Xem ra cũng sẽ không có hỗn loạn gì, y không cần phí công phu liền có thể kiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực trên địa hình nham thạch của rừng núi, tạo thành một cái phòng ngự cực tốt. Trong lòng Cống Minh vừa nghĩ những chuyện này, nhìn gương mặt, nhìn nghiên cổ y, lại nhìn kỹ văn hoa đang nằm trên giường. Nghĩ những này trước đi, sắc mặt nhợt nhạt, khí tức suy nhược, không khỏe được ngày nào liền chết đi. Vào đi, dường như có phép màu dán xuống. Nàng ta đột nhiên quay về nơi này, bên cạnh người này, nhưng vẫn xui xẻo, nhắm mắt nằm trên giường. Khổng Minh nặng nề thở ra một hơi, trong lòng dù không thích Kỷ Vân Hoa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Kỷ Vân Hoa này còn có người cá này. Nàng, bọn họ đi đến một bước này, thật sự quá khó rồi. Ngươi muốn đi thì đi đi." Khổng Minh nói, cỏi mắt ta vẫn có thể canh được vài ngày." Nhấc lời Hắn xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến ngoài cửa lại quay người lại, giống như không tình nguyện mà dặn dò: "Đem vài người tân cậy đi theo, đừng đơn thương độc mã chiến đấu nữa, bây giờ ngươi cũng không phải là người cá vừa mới được vớt lên trên bờ." Tần Ý nghe xong, xoay đầu nhìn Khấu Minh một cái, nhưng hắn đã đi ra khỏi phòng. Y chỉ nhìn thấy bóng áo trời đi của hắn. Khấu Minh vừa đi ra bên ngoài, liền va phải là Cẩm Tang đang song song chạy đến. Đầu nàng va phải lồng ngực hắn, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. "Vân Hoa quay về rồi hả? Ta ở bên ngoài bận ăn bài bá tánh, lúc này mới biết người cá đưa một nữ nhân về, là Vân Hoa phải không? Ngoài Vân Hoa, y còn có thể đưa nữ nhân nào về chứ?" Khổng Minh nhìn nàng. "Chuyện này xem ra ngươi cũng không hồ đồ." Chưa đợi hắn dứt lời, là Cẩm Tang liền chạy vào trong. Khổng Minh lập tức giữ nàng lại. "Người cá muốn đưa kỹ Vân Hoa đến điển ban trị thư. Ta sẽ đi cùng bọn họ." Lạc Cẩm Tang tức khắc cướp lời. "Ta đi bảo vệ văn hóa, ngươi không cần cản ta." Khổng Minh hít sâu một hơi. "Ta không cản ngươi, ta biết ngươi sẽ đi." Một lời này hắn vừa nói ra, Lạc Cẩm Tang ngược lại ngây ngực, cũng mình thuận thấy buông tay nàng ra. "Chú ý an toàn." Bốn chữ này rơi vào tim nặng, Lạc Cẩm Tang ngẩn người hồi lâu, chợt tiến lên một bước, chạm vào lồng ngực Khổng Minh, vòng tay ôm hắn, cọ cọ. người cũng vậy, lập tức buông hắn ra, vỗ vỗ ngực hắn, "Đi đây, phải nhớ ta đó." Nhìn là Cẩm Tàng hôn hục chạy vào điện bên, Khổng Minh sau lưng nàng khẽ nhích một, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Cơ Trử đứng ở đầu bên kia. Vừa chạm phải ánh mắt hắn, Cơ Trử rụt cổ, "Ta ta đến tìm A Kỷ, không biết nàng có bị sao không?" Khổng Minh nhìn Cơ Trử, thần sắc trên mặt khẽ trầm xuống, Sư phụ ngươi. Hắn mở miệng. Cờ thành phủ thế nào rồi? Cờ trưởng ngẩn người. "Hả? Sư phụ, sư phụ không ổn lắm, người, người không thích phủ quốc sư." Khổng Minh thoáng trầm mặt. "Ai lại thích nơi đó chứ?" Đêm, phủ quốc sư một mảnh im ắng. Đại quốc sư thắp nến, đặt dược liệu quý lạ lên trên thư án, sau khi xem xét lại đưa lên mũi khẽ ngửi. Lúc này Cơ thành Vũ có cửa tính vào. Đại quốc sư không xoay đầu, chỉ nói: Loại độc lạ ngoài biển này có thể giúp nhử lăng lột đi lớp thịt tối rữa hết trên mặt. Ngày mai thêm vào trong thuốc của nặc, tìm một động vật để thử trước. Cơ thành Vũ trầm mặt. "Sư phụ, đệ tử được biết, gần đây công chúa hành sự thập phần quỷ dị." Ngực khí hắn thận trọng, gẩng đầu đánh giá thần sắc của đại quốc sư. Đại quốc sư cũng không ngăn hắn. Cơ Thành Vũ cắn răng, tiếp tục nói, "Nghe nói, công chúa gần đây bắt được rất nhiều người yêu sư phán nghịch, đều đưa bọn họ vào trong điện, nhưng khi bọn họ bị giếng ra, dùng mạo đều hóc hát, dĩnh lực toàn thân đều bị người khác hút sạch." "Sư phụ, ta thật như thế." "Là ta đưa cho nàng." Đại quốc sư liếc nhìn Cơ Thành Vũ đang chấn kinh một cái, nhàn nhạt nói, "Đây là bồi thường cho nàng ta, muốn chữa trị mặt cho thuần đức." Nàng ta phải chịu rất nhiều khổ sở, hệt như dỗ trẻ con uống thuốc vậy. Đại quốc sư được cấm thuật cho nàng ta, xem như là bồi thường quá ngọt để dụ nàng uống thuốc. Cầu Thành Vũ siết chặt tay trong tay áo. "Sư phụ, nếu đã như vậy, thần đứa công chúa e rằng sẽ không nghe theo sai khiến của sư phụ nữa." Đại quốc sư chỉ cười rồi cười, cũng không nói lời nào nữa. Cầu Thành Vũ đành lui xuống. Hắn vội đi đến phủ tướng quân của Chu Lăng, chưa đợi bất kỳ ai thông báo, hắn xông thẳng vào trong phòng Chu Lăng. Cờ thành vũ một chân đá cửa phòng hắn ta ra, mặc kệ quân sĩ bên ngoài can ngăn thế nào, hắn trực tiếp tiến vào trong. "Thần nữ công chúa, rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn hỏi kẻ đang nằm trên giường, nhìn thấy chiếc bức trời màu xám, Chu Lăng chậm chậm ngồi dậy. Hắn ta không đeo mặt nạ, da thịt trên mặt nhăn nhô không bằng phản. Trọng đáng sợ như một quái vật. Chu Lăng giở rèm lên, quát tay bảo quân sĩ đang chặn cơ thành phủ lui đi. Chu Lăng ngẩng đầu, nhìn Cơ Thành Vũ, sắc trắng ngoài ô cửa rơi vào mắt Chu Lăng, lại khiến hắn trông hệt như một con rắn độc ác đáng sợ. Tâm tư công chúa, ta nào dám tự phỏng đoán. Cơ Thành Vũ tiến lên trước, nắm lấy cổ áo hắn. "Chu Lăng, ngươi mở mắt ra xem, nhìn thử triều đình này." Quốc Không Tra Quốc, gia công giống cha. Dân tỳ nạn lưu lạc, khắp nơi nghịch loạn. Ngươi còn dốc thần đứa công chúa làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ta trung thành với công chúa, đó là lời thề ta từng lập. Ngươi không phải cũng như thế sao? Chu Lăng nhìn hắn. Quốc Không Tra Quốc, gia Không Tra cha. Thế hạ này không phải cho một tay đại quốc sư trong phủ quốc sư của các ngươi tạo thành ư? Ngươi bây giờ không phải vẫn trung thành với hắn sao?" Chu Lăng cười cười, vươn cho ca ca ngươi sớm đáp phản nghịch lại hắn, "Thành Đại quân sư của cõi Bắc kia, ngươi vẫn ở lại phủ quốc sư không phải ư?" Bàn tay nắm lấy cổ áo hắn của Cơ Thành Vũ kẻ trung trĩ, sau khi trầm mặc, hắn rốt cục buông tay. Chu Lăng nhàn nhạt sửa lại cổ áo. "Cơ Thành Vũ, tin nghĩa huynh đệ nhiều năm, ta quên ngươi một câu." Thiên hạ ngày nay, kẻ mạnh làm vua, sức mạnh của đại quốc sư Tuy Cường Đại, nhưng lại bị giam hãm trong quá khứ. Công chúa cũng giống hắn, người nơ nguyện trung thành với công chúa, sau này đợi công pháp của công chúa đại thành, quốc sư phụ gì đó, có thấy bắt gì đó, chẳng qua đều là đồ chơi nằm trong tay nà. Cũng còn biết chừng, người có thể đứng trên đầu đại quốc sư. Cờ Thành Vũ nghe xong, chỉ cười lạnh trào phúng. Tạ thuật công chúa tu luyện là do sư phụ ta đưa cho. Nàng ta dựa vào gì có thể dẫm trên đầu sư phụ ta? Cho dù có, người cho rằng đại quốc sự khống chế thiên hạ mấy chục năm trong lòng bàn tay chỉ dựa vào sức mạnh mạnh yếu hay sao? Hắn xoay đầu nhìn chú lăng. Nhưng thế này, chẳng qua là màn giải trí của kẻ mạnh. Ngươi và ta chỉ là con cờ, đều không cần phải tiến vào trò chơi này quá sâu. Đại quốc sự của ta, công chúa của ngươi, chẳng qua đều như thế. Đó là ngươi nghĩ." Chu Lăng nói. "Công chúa từng nói, ta cùng nàng từ cùng nhau trải qua hoàng nạn sinh tử, ta là người có thể cùng nàng sánh vai." Cơ Thành Vũ lắc đầu, rốt cuộc say người đi ra khỏi phòng Chu Lăng. Hắn đi trên đường giới nghiêm, binh sĩ đi lại, nhìn thấy trang phục phụ quốc sư của hắn, không ai hỏi han một câu. Hắn vô định bước trên đường của kinh thành. Chiến sự chưa đánh đến, nhưng sát khí trong kinh thành nhảy một nặng nề, ta từng gặp qua người, không muốn làm con cờ. Cơ Thành Vũ ngẩng đầu, nhìn trăng sáng, đột nhiên nhớ đến trong lòng giam phủ quốc sư, gương mặt không bao giờ cam chịu ấy của Kỷ Vân Hoa. Hắn cúi đầu. Nhưng nàng cũng đã chết rồi. Chương 94: Băng phòng chi hải. Điển băng nằm ở phía đông nam của cõi Bắc, cách cõi Bắc không xa. Trừng ý còn tốn bao nhiêu thời gian đính Đức Kỷ Văn Hòa đến bên bờ biển. Theo bọn họ đến đi, còn có là Cẩm Tang cùng Cầu Hiểu Tình lâu ngày chưa gặp. Cầu Hiểu Tình một mực ở Cải Bắc, trước khi Trừng Ý đưa Kỷ Văn Hòa về Cải Bắc, hắn một mực cho rằng một ngày nào đó người cá sẽ đưa nàng về, nghĩ vẫn có thể gặp được hộ pháp của mình. Sau đó, người cá quả nhiên đưa Kỷ Văn Hòa về, nhưng y lại giam nàng ở trong tiểu viện hộ tâm. Kháng nghệt như là Cẩm Tang Ngay ngày đều muốn đi gặp Kỷ Văn Họa, nhưng một mực không tìm được cơ hội. Hắn không to gan như là Cẩm Tân, cũng không có thành loang làm hậu thuẫn, cho nên vẫn luôn ở trong cõi phắc, giúp quản lý một vài việc, đợi người cá khai ân để hắn đi thăm Kỷ Văn Họa. Nhưng dường như tất cả mọi người đều đem hắn quên đi vậy, bốn vị không ai nhắc đến chuyện này với hắn. Cho đến sau này, Kỷ Văn Họa tuyệt vọng được ngự yêu sư hàng phục cõi phắc Hắn vừa nghe tin này, liền rất vui mừng. Nàng làm được đại công như thế, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội gặp nàng rồi. Nào nghĩ đến, Kỷ Vân Hoạ cư nhiên chết rồi. Phong bị người cá trực tiếp băng phong trong đáy hồ. Sau đó, rốt cuộc cô hiểu tình các đức ý niệm, hắn ngàn vạn lần không ngờ đến, lần ly biệt trong ngự yêu cốc lần đó, cư nhiên lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa hắn và Hồ Phạt. Sớm biết như thế, Hắn ở cõi Bắc, liền mặt gậy tất thảy, không cần mặt mũi, cũng chẳng cần tính mạng. Hắn cũng học theo Lạc Cẩm ta, mặt dày đi qua thăm. Vừa nghĩ đến sau này sau này, rốt cuộc cũng không còn sau này nữa. Những ý trời khăng khăng cho người như thế, sau khi cuối cùng hắn cũng tự bỏ, đột nhiên dung nham đại loạn cõi Bắc, người cá hú cả thành cõi Bắc. Hơn nữa, có người nói bọn họ nhìn thấy một củ vĩ hồ yêu cứu người cá. Lúc này, cô hiểu tình không chờ đợi nữa, hắn lập tức đi thám thính tin tức, cuối cùng tìm được là Cẩm ta, gia nhập vào phúc cô hít khi người cá được kỹ văn hòa rời khỏi, rốt cuộc cũng gặp được nàng rồi. Chỉ là, nàng đang hôn mê. Các người ở đây, chăm sóc thật tốt cho nàng, ta xuống biển tìm linh chi. Người cá đưa bọn họ đến bờ biển băng, nơi này không có bãi cát, chỉ có vách đá như được giao gọt thành. Biển băng rộng lớn ở bên dưới. cắt bờ tầm 30 trượng, mặt biển bên dưới hình như tên của nó, vĩnh viễn bị băng bao phủ, trước giờ chưa từng gần sóng. Đây là khoảng biển duy nhất của cõi Bắc, nhưng cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Quanh năm nó đều đóng băng, không thể đi thuyền. Thứ duy nhất có chính là hải linh chi trong truyền thuyết. Đây là lý do duy nhất khiến nó vang danh thiên hạ. Cụ Hiểu Tinh cũng là Cẩm Tàng ở trong căn nhà cổ đổ nát bên vách vực. Là Cẩm Tàng dùng chân để kỹ văn hòa cối đầu, không ngừng quạt để hạ sức nóng toàn thân nàng. Cụ Hiểu Tinh nhìn kỹ văn hòa, đã nhìn người cá đã đi xa, có chút lo lắng. Cẩm Tàng, nghe nói dưới biển băng này có đại yêu quái cành gác khải linh chi. Người nói người cá xuống dưới sẽ có vấn đề gì không? Là Cẩm Tàng lường Cụ Hiểu Tinh một cái. Nghe xem, biểu tình của người cá có giống là có vấn đề gì không? Cô hiểu tình bị ngẹn họng, không nói gì nữa. Là hắn nhìn thấy biểu tình người cá, nghe lời ý nói, hệt như là y chỉ xuống biển bắt một con cá vậy, vô cùng thoải mái đi cá ấy liền về. Nhưng mà, khoảng biển này, Thiên Hạ Đời Biết, Hải Linh Chi ở dưới này, cũng biết nó là quái dược trong truyền thuyết, nhưng mà chưa từng ai lấy được. Ta vẫn có chút lo lắng. Lạc Cẩm Tang bị hắn nói, đến trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nàng xoay đầu nhìn người cá lúc này đã đi đến bên phách vực. Áo bào của y bị gió thổi vang lên tiếng động. Lạc Cẩm Tang suy tư, nói: "Y là người cá đến từ biển cả, chuyện của biển cả y vốn rõ hơn chúng ta, cho dù là có yêu quái, không phải nói người cá là yêu quái lợi hại nhất trong biển ư, nên sẽ không có chuyện gì đâu." Cô hiểu tin thoáng trầm mặc. nhưng đuổi cố ý. Dù cho gió biển to hơn nữa, Trương Ý đứng bên vách vực cũng có thể nghe rõ từng chữ một trong lời thì thì thầm thầm của hai người sau lưng. Y đứng trước vách đá, nhìn mặt biển đóng băng dưới chân. Tuy rằng nước biển nằm dưới lớp băng thật dày, nhưng gió to vẫn mang theo vị tanh hòa lẫn vị mặn của muối. Đây là mùi vị mà y không thể quen thuộc hơn nữa. Y vốn cho rằng cho đến kỳ tính mạng này kết thúc cũng sẽ không về nhà thêm ngày nào nữa. Y là người cá đã mất đuôi, vốn là người cá, không cần tư cách quay về biển cả, nhưng vì kỹ văn hóa, y nhất định phải về. Trừng ý hít một hơi thật sâu, cách vách vực trầm thước, tung người nhảy xuống. Nhảy xuống mặt biển phủ băng, trước khi y tiến vào mặt biển, vô số giải băng từ trên trời rơi xuống leng keng hai tiếng, tiếng băng trên biển nứt ra, mặt băng nứt ra mấy trăm trượng. Trừng ý toàn thân hắc bảo, từ trong vết nứt, cả người chìm vào trong nước biển. Nước biển lạnh băng lập tức bao phủ toàn thân y. Nước biển làm đậm ôm lấy y, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến Trừng ý thoáng ngẩn người. Y cúi đầu nhìn đôi chân binh dưới của mình, cũng không còn lùi cá, khiến y bơi lội trong nước nữa rồi. Đôi mắt lam băng khẽ nhắm lại, lần nữa mở ra. Y gạt bỏ toàn bộ do dự, ngưng thần thần như một mũi tên, tiến thẳng vào đáy biển u tối. Càng đi càng sâu, ánh sáng xung quanh càng, càng ít. Đôi mắt u lam của y mở to trong bóng tối. Cảnh tượng trước mắt y lập tức không giống nhau. Các rặng dưới đáy biển đã đá ngầm màu đi, tạo biển phủ trên đó có năm màu phân biệt. Ánh sáng tùy yếu, nhưng đủ để khiến y nhìn rõ toàn bộ đáy biển. Ngoại trừ chiếc đuôi đã mất, toàn bộ cảnh quan trên cơ thể y đều nói với y rằng y thuộc về nơi này. Nhưng chỉ có quả tim đang đập trong lồng ngực kháng cự tất thảy lý trí nói với y rằng y phải đi lên. Thế nên, cảm nhận của tàn bộ giác qua lần nữa bị y ném ra đằng sau. Y bơi dưới đáy biển tìm nơi có hải linh chi, càng bơi càng sâu, rốt cuộc bơi đến địa giới sâu tối xung quanh, đến cả tảo biển cũng không còn. Dưới đáy biển càng sâu, ngũ quan dưới biển của y Càng thấy nhạy cảm. Thông qua một dòng chảy ngầm khiến y người thấy mùi vị bất thương. Y đuổi theo mùi vị đó, bộng dĩ bóng tối, nhìn thấy một luồng ánh sáng yếu ớt. Y biết đó chính là Hải Linh Chi y cần tìm. Y bơi về hướng đó, chậm chậm y có thể nhìn thấy đường viền của Hải Linh Chi rồi. Vườn tay ra, trước khoảnh khắc y hái được Hải Linh Chi, có một bàn tay cực to hòa đến trước mặt trường y. Y. Sóng nước bị bàn tay kia hùa đẩy y ra vài trượng. Y không có đuôi của người cá, rốt cuộc ở dưới nước cũng có vài phần bất tiện. Y nhìn yêu quái phá hỏng chuyện mình. Sau hải linh chi, có 10 con mắt mở ra, hệt như đèn lồng quỷ dị chớp mắt. Một tay yêu quái hùa loạn trong nước, 10 con mắt nhìn Trừng Ý không ngừng chớp. Người cá hoàn tộc cắt đuôi thành chân, ngu đần. Giọng của Hải yêu trầm thấp truyền đến. Trong âm tản ra trong nước, lay động dòng nước xung quanh, tạo thành con sóng. Sóng nước trùng chuyển, truyền lên mặt biển. Mặt băng trên biển yên ắng bấy lâu, nay lại rung lên. Những mảnh băng vụn va vào vách đá. Trừng ý trôi trong nước biển, thân sắc trên mặt không hề dao động. Hai tay y cách ứng, giữa hai bàn tay kéo ra một thanh trường kiếm bằng băng, dài 3 thước, cầm lên tay. Mái tóc bạc của y tán loạn trong biển. lộ ra vẻ ôn nhu, nhưng kiếm băng trong tay y sắp bén chỉ thẳng về hướng Hải Yêu. Chánh ra, một tay Hải Yêu hỏa loạn. Tuy là hoàng tộc cao quý, nhưng cư nhiên đã tách đôi, chính là từ bỏ biển cả, kẻ phản nghịch sao có thể lý vật trong biển? Vẫn còn gầm gừ một tiếng, một tay điên cuồng công kích Trừng Ý. Trong bóng tối, kiếm băng của Trừng Ý vừa chuyển, sau lưng lưỡi kiếm lạnh lẽo là đôi mắt màu lam càng thêm lạnh đạm của y. Vô số tảng băng trên mặt biển bị tác động của nước biển xé rách, sóng biển cực lớn đầy khối băng va vào vách vực, phát ra tiếng động trầm trầm, khiến người nghe chấn động tim gan. Hơn nữa, sức mạnh của cơn sóng cực to ập vào bờ, khiến cho sau khi con sóng tản đi, thậm chí nước biển lạnh lẽo rơi trên mấy chục trừng xuống vách đá, khiến ta người ướt sũng, hệt như một trận mưa to. Cố Hiểu Tình cùng là Cẩm Tang, bị sóng to trên mặt biển làm kinh ngạc. Hai người hoàn toàn không biết tình huống đáy biển là như thế nào. Là Cẩm Tang ôm lấy Kỷ Vân Hoa, không di chuyển. Cố Hiểu Tình to gan, đi đến vách vực thăm gia tình hình. Nhưng hắn vừa đến vách vực nhìn một cái, liền nhìn thấy dưới con sóng bỗng xuất hiện một con bạch tuộc một tay, cực to màu hồng, từ dưới biển trồi lên, bay thẳng lên vách đá. A! Cố Hiểu Tình bị dọa đến hô to, vội bò đến phía sau. Đại yêu quái, đại yêu quái dưới biển. Chưa đợi hắn bò được hai bước, con bạch tuộc một tay màu hồng ấy linh động một tính, rơi trước người hắn, còn vẫy dụa trước mặt hắn, chỉ là, cư nhiên chỉ có một nửa. Đây là bị chặt ra làm đôi ư? Cố Hiểu Tình ngã ngồi trên đất, khiếp sợ nhìn bàn tay trước mặt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn vừa quay đầu nhìn, người cá toàn thân ướt sũng từ biển đi lên. Lúc này, Đan đứng sau lưng hắn, đang tự vắt tóc trụ trước người mình, mà trong tay y đang cầm còn có một đóa linh chi dịu dịu phát sáng. "Hải Linh Chi?" Cô Hiểu Tình vui mừng cười lên, người cá còn để ý hắn, đi thẳng đến bên Kỷ Vân Hoa. Cô Hiểu Tình chỉ về bàn tay vẫn nhúc nhích trước mặt, hỏi: "Đây lại là thứ gì?" Cầm tối Trưng Ý lãnh đạm đáp một câu. Bạch tuộc. Qué miệng cô hiểu tình co rút, nhìn con bạch tuộc còn to to hơn gấp đôi người mình mà có chút sợ hãi. Người cá này, hoặc nói là người cá bọn họ, dưới đáy biển so với trên bờ còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhỉ. Chương 95. Đối diện tương phùng, bất tương tri. Bạch tuộc cực to bị nướng đến cháy xì xèo. Không cần dùng dầu, mà cô nó cũng đã vô cùng đầy đủ. Dưới sức nóng của lửa, con bạch tuộc đỏ hồng bị nướng đến co rút lại, bên trong biến thành màu đỏ, vạn phất hương vị khác dẫn kỳ lạ. Cố hiểu tinh lay lay thanh gỗ, cũng không biết hắn đã nuốt bao nhiêu nước bọt rồi. La Cẩm Tăng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm bạch tuộc, không ngừng hối thúc. Có thể ăn rồi chứ, có thể ăn rồi chứ, vì sao vẫn chưa thể ăn hả? Cố Hiểu Tình say đầu, nhìn Trừng Ý đang chăm sóc cho Kỷ Vân Hoa. Y đã đút nàng ăn hải linh chi, khí nóng toàn thân Kỷ Vân Hoa giảm đi rất nhiều. Chỉ là nàng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên Trừng Ý một mực gác bên cạnh nàng. Cố Hiểu Tình tham gia hỏi: "Ca Kỳ, tông chủ, người chăm sóc hộ chăm sóc Vân Hoa cả ngày rồi, chi bằng ăn chút thức ăn trước đi." Trừng Ý lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. có thể ăn rồi. Để ý vư chứ, là cẩm Tang lập tức rút trường kiếm bên người, xiên một miếng thịt lên trang kiếm mình, vội vàng thổi phù phù, liền nuốt xuống bụng. Ai thơm quá, là cẩm Tang ở một tiếng, quá ngon, rốt cuộc ở đâu lại tìm được con mực to này sao lại thơm như thế. Cô hiểu tình cũng không chờ đợi nữa, mặc các một miếng, nhai nhớt nhép, ăn đến vô cùng vui vẻ, trong miệng vẫn ham hồ. Đắc Đúng vậy đúng vậy, con mực này quá quá ngon. Không phải mực, là hải yêu." Trừng Ý nhàn nhạt nói một câu. Hai người đang ăn ngon lành, đột nhiên ngừng ăn, thần sắc thoáng cái trở nên đờ đẫn. "Hải yêu? Hải yêu?" Là cẩm Tàng ngây người. "Yêu quái?" Cố Hiểu Tình cũng ngây ngốc. "Loại biết nói chuyện." Hai người nhìn Trừng Ý, y gật đầu. "Ừm." Hai người đồng loạt quay đầu, nhìn miếng thịt bóng bảy thâm phức trong tay mình, thân xác thoáng cái đều xám xịt. "Là yêu quái đang sống, biết nói chuyện. Chúng ta có phải là ăn người rồi không?" Hai người trợn vào nỗi kinh sợ không thể áp chế của bản thân, bắt đầu không ngừng thì thầm. Tâm tư Trường Ý cũng không đặt trên hai người họ, y chỉ nhìn Kỷ Văn Hoa hôn mê chưa tỉnh, đầu mày kẻ nhíu lại,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 thật cũng thối nát, cả người hóa thành một mảnh mơ hồ. Mà trong cảm giác thiêu nóng khó chịu này, nàng căng căng không rên lên một chữ nào, bởi vì đôi môi dường như cũng bị lửa hung tăng chảy dính chặt vào nhau, làm sao cũng không thể há miệng ra. Chỉ có một đạo hằng khí bỗng truyền vào trong, nàng mới cảm thấy yên tĩnh một chút trong cơn nóng trực nhi. Không biết ở trong hỗn độn bao lâu,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 Nàng phát hiện bản thân đang trôi lơ lửng trong không trung, bản chân trần không chạm đất. Sau khi lửa nóng bên dưới biến mất, nàng mới phát hiện dưới chân mình cư nhiên là một đám mây trắng. Gió thổi qua vành tai, giọng nói của một nữ tử bỗng vang lên bên tai nàng. "Kỷ Vân Hoa." Đột nhiên nghe thấy ba chữ này, A Kỷ chợt ngạc nhiên. Nàng quay đầu muốn tìm người nói lời kia. "Kỷ Vân Hoa." Nhưng giọng nói này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 đứng trên đám mây cực xa, có thân ảnh một bạch y nữ tử. Nàng nhíu mày nhìn nàng ta, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra cái gì. "Ngươi lại là ai?" Trữ Tắc ngữ. Người nọ đứng ở xa xa, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, giọng nói như gần như xa. Nàng ta nói, "Tìm về ký ức của ngươi." "Tại sao?" A Kỷ tiếng về hướng người đó.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 Nàng cảm thấy trán trắng chợt lạnh, cảm giác da thịt mình bị kéo ra từ đám mây trắng kia. A Kỷ lập tức mở mắt. Trước mắt là ánh ban mai của ngày mới xuyên qua các nhà cổ đổ nát. Phủ lên trước mắt nàng là một màn mông lung, xung quanh yên ắng, trên mái nhà nát vẫn còn nghe thấy tiếng chim non hót líu rích bay lượn ngang qua. Nàng nâng bàn tay mềm oặt vô lực của mình, cầm lấy khăn vải băng đắp Trần Tráng súng, nàng nhìn thử xung quanh. Đây là đâu? Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh, người cá tóc bạc đang chống cằm, im lặng nhắm mắt nghĩ ngơi bên giường nàng. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng vừa động khẽ, người cá liền mở to mắt, đến khi ánh mắt dời sang người nàng. Cảm giác mông lung vừa tỉnh dậy, rất nhanh liền biến mất. Khi nhìn nàng, chàng chú nhìn bằng mắt nàng. dường như muốn moi ra thứ gì đó từ trong kia, lại giống như muốn khảm sâu nàng vào trong mắt y. Chỉ cần nhắm mắt sẽ đem hình bóng nàng quá sâu trong tâm trí mình. A Kỷ cải đầu, có chút không hiểu mọi chuyện đang xảy ra, bị người ca nhìn chằm chằm như thế, nàng có chút không thoải mái, giãy mắt đi, mở miệng hỏi. "Âm, dung nhan đâu? Không chế được chứ?" Nàng không để ý cho nên không biết, sau khi nàng giãy mắt, mở miệng nói chuyện Ánh sáng trong đôi mắt lam băng ấy tức thời ảm đạm đi. Trừng ý chớp mắt, cũng thất vọng dời mắt đi. A Kỷ xoay đầu, lúc này nhìn thấy ở đây vẫn còn có hai người nữa, đó là một nam một nữ. Nam tử đó nàng chưa từng gặp qua, nhưng nữ tử này xem như có quen biết. Trước đây ở phương Nam, nàng cùng cơ trữ chính là bị nàng ta cùng Khổng Minh Hòa thượng bắt đưa về cõi Bắc. Chỉ là Hai người này đang bột trĩnh rất, thần sắc có chút xám xịt, dường như chịu phải công kích trầm trọng nào đó vậy. Sau khi nàng mở miệng nói chuyện, họ cũng không quay đầu nhìn nàng. Ừm, uhm, nhìn hai người quái dị này, tình cảnh quái dị này, các người a kỹ đều cảm thấy không thoải mái. Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Người, các người sao cũng ở đây? Đây là biển băng. Người cá rũ mắt, cuối cùng trầm giọng đáp lời nàng. Này bị khí nóng của dung nham điện hỏa tổn thương đến tâm mạch, cần có hải linh chi để giải trừ hỏa độc." A Kỷ chớp chớp mắt, nhìn Trừng Ý. "Đa tạ tôn chủ rồi." Quẻ môi Trừng Ý bỗng mím chặt, y không đáp lại, đồng tĩnh của cuộc đối thoại giữa hai người rốt cuộc cũng đánh thức hai kẻ bên cạnh đang chìm trong thế giới của mình. Hai người say đầu qua nhìn thấy Kỷ Vân Hoa, đôi mắt trắng trợn lập tức sáng lên, là cẩn tàng bảo quả trước vội ôm a kỹ. Vân Hoa thì cuối cùng cũng tỉnh rồi, tỷ không biết đâu, trong lúc tỷ ngủ người cá này đã làm chuyện gì, y bắt bọn ta ăn thịt người. Cô hiểu tình bên cạnh cũng đau hai mắt, cật độc. Đúng, ăn thịt người. Không, kỳ thực là ăn thịt yêu quái, nhưng là yêu quái biết nói chuyện cũng không khác ăn thịt người là bao. Buồn nôn quá, nhưng cuối cùng cũng gặp được hộ pháp. Không phải? Rốt cuộc cũng gặp được người rồi. Rốt cuộc, rốt cuộc. À kỹ nhìn cụ hiểu tình đang kích động bên cạnh. Đã nhìn thân sắc cô đơn của người cá. Mặt đầy hoang mang. Nếu nàng nhớ công lầm. Trước đây, đốt nàng nhìn thấy nữ tử này. Nếu còn phải bị nàng tạ ẩn thần đánh lén. Nàng cũng không bị bắt đến cõi bắt rồi. Một giấc vừa tỉnh. Tại sao là khác biệt lớn như vậy? Chưa đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân. Mùa màn trước khi hồ mê trời. trình hiện lên trong đầu nàng, năng lượng sức mạnh của chính chiếc đuôi chống đỡ kết giới, bảo vệ người cá. Chính chiếc đuôi. A Kỷ vô thức sợ mong mình không có đuôi. Nhưng mà, nàng vừa sờ mặt mình. "Tới rồi, nàng khôi phục dung mạo thật của mình rồi, người cá nọ." A Kỷ lập tức nhìn sang người cá, giờ đây cũng có thể lý giải, vì sao nàng vừa tỉnh dậy, ánh mắt phức tạp, đầy thâm ý kia của người cá, nhưng mà nàng đẩy là Cẩm Tang trước người ra. "À, um, là thế này." Nàng nghiêm túc nhìn nàng ta, nói, "Ta có lẽ là người mà các ngươi quen biết, nhưng ta công nhận ra các ngươi." Là Cẩm Tang cùng Cố Hiểu Tinh lập tức ngẩn người. A Kỷ lại say đầu, nhìn người cá bên cạnh, trầm mặc một lúc lại thở dài. "Xin lỗi." Liên quan đến quá khứ, ta đều quên rồi." Bàn tay trong hắc bào của Trừng Ý siết chặt thành quyền, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh. "Ta biết, chương 96 không phải Kiều Vân Hòa mất trí, kiến là Cẩm Tang và Cố Hiểu Tinh có chút trở tay không kịp, nhưng là Cẩm Tang nghĩ rồi nghĩ, cũng gật đầu. Ban đầu, nàng ta cùng Cống Minh ở phương Nam, chủ trị cho trẻ con có sông mạch bị trúng độc, Bắc Kỷ Văn Hòa về. Khi ấy, nàng sử dụng thuật biến ảo thành dung mạo của nam tử, là Cẩm Tang không nhận ra nàng, nhưng nàng vốn có thể nhận ra là Cẩm Tang. Mà lúc đó, nàng chỉ xem họ là người lạ. "Không, không sao." Là Cẩm Tang hồi phục tinh thần, nắm lấy tay A Kỷ, nói với nàng. "Quên rồi cũng không sao, muội vẫn còn nhớ." "Muội? A, con có cô hiểu tinh." Hắn cũng bên cạnh tỷ một thời gian rất dài, còn có người ca hát Ngự Các cũng nhớ, bọn muội sẽ đem chuyện trong quá khứ từng chút từng chút một kể cho tỷ nghe. Dứt lời, Cố Hiểu Tinh vội vàng gật đầu. "Đúng vậy, bọn ta sẽ kể cho người nghe." A Kỷ thoáng im lặng, nói, "Các người là bạn của ta." Không phải nghi vấn, mà là sau khi quan sát, nàng nói ra một câu trần thuật khẳng định. Là cẩm tang và Cố Hiểu Tinh lập tức ồn ào phụ họa, thậm chí bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.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 nhìn về hướng Trừng Ý. Trừng Ý ngẩng mắt nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, bên trong căn nhà cổ đổ nát thoảng trầm súng. "Không phải?" Y chỉ đáp hai từ. Là Cẩm Tang và Cố Hiểu Tinh đều không dám đáp lời, chỉ có A Kỷ nghi ngại rồi cười đáp. "Ta cũng cho là như thế." Nàng tiếc. Trước khi hôn mê, ta dường như nhớ ra một chút chuyện liên quan đến ngươi, nhưng bây giờ nhớ rõ hơn rồi. là ta đâm ngươi một kiếm. Trừng ý nghiến chặt răng, lúc nàng nhắc đến chuyện này, vết thương trong lòng sớm đã lành kia, bỗng lập tức có chút đau đớn. Đúng vậy, trên vách vực, dưới đêm trăng ấy, nàng đâm y một kiếm. A Kỷ thở dài, trong lòng nghĩ, có lẽ đây chính là lý do Lâm Hạo Thành không muốn nàng đến cõi phách, không muốn nàng lộ ra dung mạo thật. Ngươi có lẽ rất hận ta đúng không? Nàng hỏi, sau khoảng ngấn trầm tịch, "Không phải?" Trừng Ý lại đáp hai chữ này. "Không phải?" Đờn nệ không chỉ A Kỷ, đến cả Lạc Cẩm Tang và Cầu Hiểu Tinh đều kinh ngạc ngẩn đầu, sửng sốt nhìn Trừng Ý. Ba cái đầu, sáu con mắt, đờ đọng dạng kinh ngạc, nhưng lại kinh ngạc vì những nguyên nhân khác nhau. Trong lòng Lạc Cẩm Tang thầm nói, "Người cá này rốt cuộc cũng nói ra rồi." Cầu Hiểu Tinh kinh ngạc Vì y chàng giữ hồn pháp đến chết Cự nhiên con nói không phải Mà A Kỷ Nàng không hiểu Nàng đâm y một nhát Khiến y bị thương rất nặng Thông qua ánh mắt hỗn độn khi ấy Nàng vẫn cảm nhận được sự không thể tin được Cùng tuyệt vọng từ thần sắc trong mắt y Nhưng bây giờ Người cá lại nói Y không hận nàng Tại sao Không đợi A Kỷ hỏi Trương ý đột nhiên xoay người Bước ra phía trước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 y mới có thể đến được một nơi trầm tĩnh. Y thả lỏng cơ thể, chìm xuống đáy biển, trong đầu vẫn hiện lên câu trả lời của mình đối với câu hỏi mà Kỷ Văn Hòa vừa hỏi y. Ngươi có lẽ rất hận ta đúng không? nàng hỏi. Không phải. Trừng ý nhắm mắt, y cũng không nghĩ đến bản thân cư nhiên nói ra đáp án như thế này. Đối chuyện với Kỷ Văn Hòa, sống lại từ cõi chết,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 trông mạnh song mạnh có chút kém. Đôi môi đỏ sau tấm khăn khẽ mím lại, trên gò má lùi lại vết cháy bị lửa thiêu, ánh mắt từ đôi mắt nàng ta, cảm thấy hời hợt và ác độc hơn trước. Đáng tiếc, không thể động vào người của phụ quốc sư. Thoáng nước công chúa vừa nói xong, đột nhiên trên không xuất hiện một mảng sáng xanh từ xa lao đến, ánh sáng hung hăng đâm vào kết giới vũ trên kinh thành. Kết giới kinh thành là do đại quốc sư tạo thành, dùng để phòng ngự, cho nên mới có tình huống như bây giờ. Ánh sáng xanh pha vào kết giới, vang lên tiếng nổ to, kinh động đến toàn bộ người trong kinh. Thuần đức công chúa ngẩng đầu nhìn, khẽ nhíu mắt lại. "Thánh Vũ Loan địa húc." Chu Lăng nghe thấy, lập tức nhíu mày. Cõi Bắc đến tấn công kinh thành. Thuần đức công chúa xua tay. "Sớm đã nghe nói." Một mình Thanh Vũ Loan Điểu đến ngự yếu cấp phương nam. Ngoài trừ lúc bị giam trong thập phương trận, nàng ta đến đây, nhất định không có người cõi bắt đi theo. Nàng ta một mình ních kinh sư. Giữa cuộc đối thoại giữa hai người, dưới ánh sáng xanh công kích, kết giới đột nhiên nứt ra, kinh thành vang lên tiếng kinh ngộ. Mọi người chớp kịp phản ứng, trên không trung vang lên tiếng Loan Điểu ngâm. Loan Điểu hóa thành hình người, lao nhanh thành một đạo sáng xanh. bay thẳng về hướng Vũ Quốc sư. Thần sắc thuận nữ công chúa chợt biến, "Sư phụ." Nàng ta đi ra ngoài, lại bỗng ngừng lại, đứng yên tại chỗ. "Chu Lăng." Trong lúc nói chuyện, trong Vũ Quốc sư bỗng vang lên tiếng nổ cực to. Gió bão đấu pháp thuật quét ngang toàn kinh thành, thậm chí vô số cành lá trên cây trong phủ công chúa cũng rơi lá tả. Tỳ Tùng Ngô Hạo Phần nữ công chúa đứng trong cung phong, để mặt cơn gió cuốn đi khăn che trên mặt mình. Nàng ta xoay người, bước vào trong điện. Dáp bổn cung đóng cửa lại. Nàng ta đi vào trong điện, Chu Lăng theo sau, giúp nàng ta đóng cửa điện sau lưng lại. Sông gió ngoài bên ngoài có ngừng tấn công cửa đại điện, khiến cho Chu Lăng không thể công lấy thanh gạt cửa chắn lại. Dẫu có như thế, cung phong bên ngoài vẫn va và vào như cũ. kiến cho cả đại điện đều trung chuyển. Tiếng kiều thảm thiết của mọi người không ngừng vang lên bên tai. Phận đứa công chúa lại từng bước, từng bước một đi lên chủ tọa trên điện của mình, ngồi lên trên ghế. Mắt nhìn cánh cửa bị cung phong va chạm đến vang lên tiếng kẹo kẹt, thân sắc tô cùng lạnh băng. "Đời lớn bà câu thư, chúng ta sẽ ngự ông tác lợi." Chu Lăng bên cạnh hành lễ. "Vâng." Thuần nữ công chúa giơ tay mình lên, giữa chỉ tay nàng ta vẫn là ánh sáng đỏ đang luân chuyển. Đây là sau khi nàng luyện bí thuật đại quốc sư đưa. Pháp thuật nàng học là biến sức mạnh xung lực của người khác thành của mình. Nếu có thể có được công pháp của sư phụ, nàng nhìn lòng bàn tay mình, khóe môi khẽ cong lên. Đến lúc đó, ta muốn sư phụ làm gì, người cũng sẽ phải nghe theo ta. bàn tay khẽ siết chặt, ngón tay sắc bén trực tiếp đâm vào bàn tay đến bật máu, nhưng thuận đức dường như không hề cảm thấy đau, nụ cười bên khóe môi lại càng thêm điên cuồng, phóng túng. Bàn tay cầm bút của Lâm Hạo Thành khẽ dừng lại, chiếc ánh nến lay động, mực trên bút hắn vẽ thành một vòng. Thành Vũ Lang điếu, đần độc đến phủ Quốc sư. "Vâng." Ân ngữ đáp. Kinh sử đại loạn, phủ Quốc sư bị hủy. Linh Loan Điểu, rốt cuộc không đấu lại đại quốc sư, giờ đã bị bắt giam trong cung thành. Lâm Hạo Thành đặt bút súng. "Ân ngữ, chuẩn bị thôi, thời cơ hội kinh đến rồi." Chương 97, hai mặt. Ban đêm, gió lạnh từ biển băng thổi đến, khiến cho những người ngủ trong căn nhà cổ đổ nát đều không nhịn được mà co tay lại. Là cẩm tang bà cụ hiếu tinh, nằm ngủ trong một góc đất, chừng ý không thấy tung ảnh, mà A Kỷ nàng nằm trên giường, gió thổi qua, nàng đột nhiên nhíu mày. Kỷ Vân Hoa. Người trong mơ gọi nàng. Kỷ Vân Hoa. Giọng người này mơ hồ truyền đến. Thanh Cơ bị bắt, mau nhớ lại, ta dùng sức mạnh của mình cho ngươi đi cứu nàng ấy. Thanh Cơ. Ta Kỷ lại rơi vào trong đám mây trắng kia, nàng vẫn không rõ tình huống của mình. Chợt, một cơn gió to thổi đến. Nàng chợt cảm thấy một luồng sắc ý đột nhiên hướng thẳng vào lồng ngực, đâm đến. Nàng muốn vận công để đỡ, nhưng trong khoảnh khắc vận công, nàng cảm thấy lửa nhiệt độc đang bình lặng trong tim, tức thời thiêu lên lần nữa. Khoảnh khắc này, thoáng cái, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt mạnh điệt. A Kỷ lập tức mở mắt, đôi mắt nàng khẽ hé trừng lên, đồng tử mở to, trong trắng liền bị nhiệt độ trong người thiêu thành màu đỏ tươi. Trần Ý đặc biệt căng dặn nàng không được vận công. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến, bản thân cứ như ở trong mộng, cảm nhận được sát ý, ở trong mộng vận công là khiến cho cơ thể thật sự vận công rồi. A Kỷ chỉ cảm thấy lửa thiêu đốt trong tim, tiếng đặng đau không chịu nổi. Nàng cảm nhận được mùi của biển băng bên ngoài, muốn trở người xuống giường đi ra ngoài nha. Nhưng vừa xuống giường, hai chân chợt mềm nhũn, nàng lập tức quỳ trên đất. Rồi một tiếng Đánh thức là Cẩm Tang và Cố Hiểu Tinh. Hai người mơ mơ hồ hồ mở mắt, chỉ nhìn thấy A Kỷ đã bục trên mặt đất, tóc phủ dưới đất, thở hồng hộc. Hai người vẫn chưa kịp phản ứng với những chuyện phát sinh, một bóng đèn bên ngoài đột nhiên xông vào, đi thẳng đến bên A Kỷ, bế nàng lên. "Sao vậy?" Là Cẩm Tang chỉ mơ hồ hỏi một tiếng, nhìn thấy người cá bế A Kỷ, không nói lời nào, vài bước, liền bước ra ngoài nhà. Dường như cảm thấy tình huống không ổn, là Cẩm Tang lập tức kéo Cố Hiểu Tình, hai người đuổi theo phía sau. "Sao vậy?" Cố Hiểu Tình bị kéo đến cả mặt hoang mang, giọng là Cẩm Tang trầm thấp. "Vân Hoa, dường như diệt độc tái phát." "Tái phát?" Cố Hiểu Tình chấn kinh. "Không phải đang ngủ ngon lành sao, sao lại thế?" Hai người chạy ra ngoài nhà, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hắc bào tóc bạc ôm lấy Kỷ Vân Hoa, toàn thân đỏ rực. đi đến bên vách vực. Hai người chưa kịp nói trong câu nào, Trừng Ý ôm nàng nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào biển băng u tối sâu thẳm. Đêm, nước biển càng thêm lạnh lẽo, xung quanh là một màn tối thăm. Sau khi tiến vào trong biển, Trừng Ý tiện tay niệm một quyết, trên mặt cho người A Kỷ khẽ lóe lên một tầng ánh sáng mỏng. Sau khi ánh sáng bao phủ toàn thân nàng, Trừng Ý đem theo nàng, bởi trong biển băng u tối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 Trừng Ý không hề nghe thấy. Trong hỗn loạn trong đầu A Kỷ xuất hiện càng nhiều cảnh tượng hỗn loạn. Nàng trên núi tuyết, trên hồ băng, cảnh tượng bị trừng ý băng phong. Trên mặt nàng có một giọt lệ châu rơi xuống, vẫn có một căn phòng nhỏ. Nàng nhìn bóng mình trên bình phong với ánh nến loan lổ, cùng núi tuyết xa xa cạo ngất, bất biến ngoài khung cửa. Dần dần, càng nhiều cảnh tượng xuất hiện. Tháng 3, biển hoa trong ngự yêu cốc nở đề hoa tươi trong địa lao, cảnh giác đầu đắng cũng ẩn nhẫn, khi nàng bị thần đức công chúa phạt trói. Trong phòng, thân thể của Lâm Thư Lan ngồi trên xe lăn, bề hình dáng trầm mặc của Lâm Hạo Thanh. Cuối cùng, nàng vẫn nhớ ra trong lòng huyền thiết kia, máu tươi đầy đất, người cá bị treo lên, đuôi cá cực to hệt như đài sen của y. Tức khắc, toàn bộ khung cảnh tràn vào trong não, nàng nghe vô số người gọi mình là Kỷ Vân Hoa. cô hiểu tinh, Lâm Hạo Thanh, Trừng Ý. Nàng rốt cuộc cũng biết, người bọn họ gọi đều là nàng. Trừng Ý dưới biển sâu u tối, Trừng Ý cuối cùng cũng dừng lại, không phải bởi vì tiếng gọi của Kỷ Vân Hoa, mà là vì y đã đến nơi mình muốn. Một mảnh đáy đại dương khẽ khè phát sáng, dưới đáy đại dương một đầy hải linh chi. Đáy đại dương được vô số hải linh chi lớn nhỏ thấp lên. Y muốn đặt nàng lên trên đáy đại chứ, nhưng khi y vừa đặt nàng xuống, lại nhìn thấy cẩu hình của nàng trong pháp thuật của y. "Ta muốn ngồi dậy." Giọng nàng bị pháp thuật y ngăn cách. Vì để nàng có thể thở dưới áp lực của đáy biển, y không thể không làm thế. Đối với y mà nói, câu nói này có kĩ vân hoa, không có âm thanh. Nhưng nhìn thấy cẩu hình này của nàng, đáy biển trong nội tâm Trường Ý lại nổi lên sóng to gió lớn. Trường Ý nhìn kĩ vân hoa, Dưới ánh sáng của Đái Đại Dư, đôi mắt lam băng của y dường như sáng hơn, phát sáng lấp lánh. Mà thân thể Kỷ Vân Hoa vẫn thuận theo rất mạnh, y đặt nàng xuống lúc trước, lơ lửng trong nước, ngồi xuống trên mặt Đái Đại Dư. Mắt thấy người nàng cách xa mình, y liền giơ tay, bắt lấy cổ tay nàng lại. Lưng Kỷ Vân Hoa tựa vào Đái Đại Dư, ánh sáng bao phủ người nàng, nhiệt độ trong cơ thể nhất thời lui đi không ít.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 và lãng quân cổ nặng, điều khiến y cảm thấy đau đớn. Đến cả một câu nói không có âm thanh cũng đủ khiến y yếu lòng. Kỷ Vân Hòa nhìn y, khẽ há miệng, nàng buông tay trừng ý ra, lại đưa tay sờ gân mặt y dưới nước biển. Sau đó, tay nàng lướt qua cọ má y. Trong nước biển, tay bị y bắt lấy. Chuyện trên nhân gian này thật sự làm khó, cá đuôi to đến từ biển cả này rồi. Đêm kinh thành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 Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn Sư phụ, người bị thương rồi Đại quốc sư cực đâu Ừ Lúc Thành Lan đến đây Nhữ Lăng không thể giúp đỡ sư phụ là lỗi của Nhữ Lăng Người không đến là đúng Đại quốc sư bỏ sách vào trong tay áo Lại ho khang hai tiếng Nghĩ ngơ cho thật tốt Cảm màu thương hàng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người Đại quốc sư nói xong lời này thần sắc trong mắt Thuần Đức công chúa khẽ động, khóe môi nàng ta mấp máy, nhưng đại quốc sư lại nói: "Hiệu quả uống thuốc lần sau cũng sẽ bị ảnh hưởng." Thuần Đức mím môi, bàn tay cầm ô hơi dùng sức. Đại quốc sư không nhìn nàng ta, chỉ nói: "Mau về đi, mang giày vào." Dứt lời, hắn đột nhiên ho khan, sống lưng nhất thời dường như không thặn nổi nữa, cho đến khi nôn máu xuống đất, tay hắn lập tức ngưng tụ pháp thuật đặt lên trên lồng ngực, nhắm mắt, lặng lặng điều khí. Dưới tán ô, ánh mắt của thần đứa công chúa dần dần chuyển động. Dưới chiếc ô đỏ, có chút quy quyệt nhìn hắn. "Sư phụ." Đại quốc sư không đáp nàng. Hắn bị trọng thư, lúc điều khí, cấm kỵ nhất là có người khác làm phiền. Ánh mắt thuần đức dần dần biến lạnh. Mưa xuân như tơ, dưới tán ô mưa không rơi đến được.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 Trong lòng Thuần Đức nổi lên niềm vui sướng điên cuồng. Nhưng tức thời, một tiếng sấm rung kinh động, Thuần Đức chỉ nhìn thấy đại quốc sư đang trồng thương kia dần dần quay đầu lại. Đôi mắt hắn phản chiếu trọ thân ảnh nàng. Trong lòng Thuần Đức chấn kinh, chỉ thoáng cái, vô số sức mạnh các người của nàng ta bị hút trở về. Thuần Đức muốn rút tay ra, nhưng cho đến khi toàn bộ sức mạnh gần như bị hút cạn, lúc này mới có một cổ sức mạnh cực lớn Nhắm thẳng vào lồng ngực nàng ta, hung hăng đẩy nàng ta ra xa ba trượng. Đôi chân trần giẫm trên muồng đất vụn nát, máu từ chảy ra, dòng theo nước mưa, chạy đến dưới chân đại quốc sư. Ánh mắt hắn thanh lạnh, nhưng không hề nhìn nàng ta. "Nhữ Lăng, ngươi muốn quá nhiều rồi." Hắn nói, "Quay về đi." Đối với tính toán âm mưu của nàng ta, hắn dường như nhìn thấu toàn bộ nhưng cũng hoàn toàn không để tâm đến, rất mạnh tuyệt đối mang theo sức phạt tuyệt đối. Thuần Nước ngây ngốc nhìn hắn trong cơn mưa, thân sắc dần trở nên xấu hổ. Tại sao không giết ta? Nàng hỏi. Ta phản bội ngươi, muốn mạng ngươi, vì sao không giết ta? Bước chân trời đi của đại quốc sư khẽ ngừng lại. Lúc này mới đưa mắt nhìn nàng ta một cái. Trong lòng người hiểu rõ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 Ta phản bội ngươi rồi, ngươi giết ta đi, không cần vì gương mặt này mà tha cho ta." Nàng ta vô lực ngã ngồi trên đất, ôm mặt, thân thành đầu đấn khóc. "Gương mặt này, ta không phải là gương mặt này, ta không cần gương mặt này."